Chương 76 Quy Khứ Trong lúc gần chết, Kỵ Vân Hòa cảm thấy bản thân bị người khác ôm lấy, hình như đang chạy trong gió tuyết hoang vu. Trong thế giới của nàng chỉ còn tiếng thở nặng nề. Không dễ gì mới dừng lại, thế giới này lại rơi vào một mảng xì xâm. Cái gì nàng cũng có thể nghe thấy, chân đều không nghe rõ, vĩnh viễn đều đứt đoạn. Lúc thì nghe được tiếng lạc cẩm đang đang khóc, Lúc lại nghe thấy giọng Khổng Minh Hòa thượng đang mắng, còn có thể nghe thấy tiếng thanh loan an ủi là cẩm ta. Đúng rồi, Thanh Loan. Nàng vẫn chưa nói cho nàng ta biết. Kỷ Vân Hòa mơ mơ hồ hồ muốn mở mắt ra, nhưng trước mắt là một màn ánh sáng trắng, cái gì cũng không thấy, nàng chỉ cắn răng, cơ hồ thì thầm bên môi nói chuyện mà Bạch Ý nương tử muốn nàng nói, cũng mặc kệ người nghe có đang bên cạnh nàng hay không. Nàng cố gắng nói, cảm nhận gió lạnh đang quấn lấy người nàng, dứt nàng trắng bớt rất nhiều đau khổ, khiến nàng có thêm hơi sức. "Thanh Loan, Tử Nhược Sắc, Thập Phương Trận, bị đại quốc sư sở hữu hai." Nàng nói ra những từng hắc quản vô nghĩa. Theo sau giọng nàng, gió sau lưng càng nổi lên mạnh điệt, thậm chí lay động cả tóc nàng, khiến nàng mở mắt ra. Phía sau là là Cẩm Tang khóc hồng cả mắt, còn có gương mặt nghiêm túc cố thanh cơ. Cống Minh Hòa thượng cùng Trừng Ý lúc này không biết đã đi đâu. Chẳng qua, bọn họ không ở đây cũng tốt. Nàng vừa nhận rõ người, gió sau lưng khẽ động, thổi lay cả trong góc giường. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Lạc Cẩm Thằng kinh ngạc đến quên cả khóc, chỉ đỏ mắt ngây người nhìn nàng. "Vân Hòa tỷ đây là?" Nàng không cần sức để giải thích với nàng ta. Nàng của bây giờ Thần thị giống như bị con gió này khống chế, cơ hội trở thành con rối cổ của trự tất ngữ. Thần thị nàng bị gió to quấn lấy, dường như nửa lơ lửng trên không trung. Thanh cờ vân hòa bị sao vậy? Thanh cờ cũng nhiếu mày nhìn kỹ vân hòa, nhưng không có cách nào giải thích với lạc cẩm ta. Quả mùa kỹ vân hòa khẽ động, hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng mà nói ra một câu. Năm đó, trự nhược sơ không hề lừa ngươi. Lời này càng khiến Lạc Cẩm Đan không hiểu, nhưng lại khiến Thanh Cơ ngẩn người. Trừ Tắc Ngữ trong mộng kia, dường như nhân lúc Kỷ Vân Hoa sắp chết, mượn sức gió khống chế cơ thể nàng. Giống như trong mộng, Trừ Tắc Ngữ đem đôi mắt của mình cho nàng mượn. Ở nơi đây, nàng ta lại chủ động mượn thân thể của nàng. Nàng ta mượn miệng Kỷ Vân Hoa nói với Thành Vũ Loan điểu, hắn nói muốn đi cùng ngươi là thật sự muốn đi cùng ngươi. chỉ là hắn bị đại quốc sư lừa, thập phân trần đã giết chết hắn, là đại quốc sư giết chết hắn. Vân Hoa, tỷ đang nói gì hả? Là cẩm đan đỏ hồng đôi mắt. Tỷ đã thấy này rồi tỷ. Thanh Vũ Loan điểu vì lời nói này ngẩn người hồi lâu, cuối cùng nhìn kỹ Vân Hoa thất thần nói, ta biết nàng ta đang nói gì. Dứt lời, khóe môi biến chặt lại, không nhìn kỹ Vân Hoa nữa, xoay người rời đi. Trong lúc say người lại va vào vai Trừng Ý. Hai người chạm vai nhau, bước chân thăng cơ không dừng lại, gương mặt trầm ngâm nghiêm túc, bước thẳng ra ngoài phòng. Mà Trừng Ý đến gã đầu cũng không quay lại, vốn dĩ không để ý đến ai đã đụng vào vai y, cũng không để ý những người xung quanh đang ở đâu. Y chỉ dính dính nhìn nàng. Sắc môi Trừng Ý mang theo vài phần nhợt nhạt, mái tóc bạc hơi rối loạn. Y đến trước mặt nàng, Những cơn gió kỳ lạ sau lưng nàng. Sau khi thanh cơ rời đi, cơn gió sau lưng nàng cũng dần dần biến mất. Thân thể nàng chậm chậm rơi xuống, trợt tức ngữ thu lại sức mạnh của mình. Kỹ văn hòa đối với thân thể của mình vẫn không thể khống chế. Lúc thân thể nàng nằm trên giường, đôi mắt nàng cuối cùng cũng nhìn thấy người tóc bạc mắt xanh kia. Nàng nhìn thấy khóe môi e mở ra lại khép vào, mấy lần run rẩy. Nhưng một chữ cũng chưa nói ra. Em muốn nói gì? Nàng lúc này rất muốn hỏi, nhưng gió của trật tự ngữ đã biến mất rồi. Lúc này nàng cơ hồ nhìn thấy đuôi của cơn gió kia xuyên qua góc vườn, bay qua cửa sổ, cuối cùng trở về với trời đất tịch liêu. Nàng biết, bản thân rất nhanh cũng giống như nàng ta, về với vô hình, hóa thành một cơn gió xanh, hoặc một trận sương mai. Nàng chớp mắt, đồng tử đen nhánh hệt như tấm gương, vẻ là cảnh sắc cuối cùng của thế gian này, khắc vật trong mắt. Có tuyết đang rơi đầy trời ngoài cửa sổ, có là cẩm tang hốc mắt hồng hồng, có trừng nhà trong phòng, bàn ghế, bình trà cổ, còn có trường ý, mái tóc bạc cùng đôi đồng tử lam của y. Chỉ là đáng tiếc, nàng không thể nhìn thấy được cá to tuyệt sắc khiến người khác chấn động kia nửa rồi. Mí mắt nặng nề khép lại, hệt như một màn đêm tách biệt liên hệ cuối cùng của nàng với người trên thế gian này. Tất cả cảnh vật đều biến mất, tất cả âm thanh đều lui đi. Nhận thức cuối cùng của nàng trong bóng tối vẽ ra cảnh tượng cuối cùng. Là hôm ấy, Trừng Ý đưa nàng rời khỏi Vũ Quốc Sư. Y ôm nàng băng qua hàng ngàn ngọn núi trùng điệp, hàng vạn tầng mây. Cuối cùng, dừng lại trên một đỉnh núi ánh mặt trời vừa nhô lên, y ấn nàng nơi một tảng đá to trên đỉnh núi. Đó là cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ sau 6 năm phản bội, vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau. Một khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng nhìn thấy một màn xác thực này. Vì sao chứ? Đến cả bản thân nàng cũng không hiểu. Nàng chỉ đinh ninh nhìn Trường Ý, nhìn y cũng nhìn thấy mình trong mắt y. Mặt trời mọc sau lưng y, Y chợt thành một cái bóng đen, chỉ có đồng tử hẹp như biển cả minh mông kia vẫn trông vắt phản chiếu hình bóng nạc. Hệt như một tấm gương, nàng trong đôi mắt y nhìn thấy bản thân rơi xuống một giọt lệ. Giọt lệ rơi xuống, con tim lần nữa cảm nhận được cơn đau thiêu đốt nóng rực, cá đôi to. Nàng rốt cuộc nói với y. "Trước giờ ta chưa từng phản bội cha." Lời này Chốc cuộc cũng thoát ra khỏi miệng rồi. Điều hoài tiếc trong lòng nàng cuối cùng cũng trong khoảnh khắc kết thúc sinh mạng, dùng phương thức này để hiển biểu đạt ra. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, hiểu rõ bản thân vì sao luôn không nói chân tướng với Trường Ý. Nàng tự lựa gạt bằng cách bảo đại cục quan trọng hơn, lừa khống Minh Hòa thượng, cũng lừa cả bản thân nàng. Nhưng kỳ thực, lý do thực tế nhất không vì bất cứ gì khác chỉ là nàng sợ hãi. Nàng là một kẻ văn hóa ích kỷ, nàng sợ nếu như mình nói chân tướng, Trừng Ý vẫn như cũ không tha thứ cho nàng. Thế nàng phải làm sao đây? Nàng càng sợ, nàng càng mất thảy việc này, nhưng từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Nàng thay Trừng Ý lựa chọn là sai, cùng Lâm Hạo Thánh mu hoạch, kích y rời khỏi cũng là sai. Lúc ở vực đâm y một nhát kiếm kia, Bước ý chết tâm cũng là sai. Nàng sợ nhất, chừng ấy sau khi biết được chân tướng sẽ nói với nàng rằng, tất chở thành dáng vẻ như hôm nay đều là vì nàng. Nàng khiến trái tiên thuần khí ấy chịu trăm ngàn vết thương, cũng khiến một người ôn nhun như nước trở thành người hoàn toàn ngược lại. Đó chính là một sai lầm vô cùng to lớn. Cho nên nàng không nói, không muốn nói, không dám nói. Cho nên Đến tận lúc này, nàng mới nhìn thấy một màn này, mới nghe thấy lời mình nói. Trước giờ ta chưa từng phản bội cha. Nhưng tất thảy đều không sao rồi, nói hay không nói cũng không quan trọng nữa. Người chết đèn diệt, nàng chết rồi sẽ đem theo quá khứ tiêu ta. Kỷ Vân Hòa nhìn ánh mặt trời sau lưng trường ý càng lúc càng chói mắt, cho đến khi xung quanh hóa thành một màn trắng nhạt. Bóng của Trừng Ý cũng biến mất rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trống rỗng, nhắm mắt lại. Một đời này tính toán vì tự do, sinh tồn, tranh đấu, muốn ra ngoài, đến tận thời khắc này, nàng rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi. Kỷ Vân Hòa, chết rồi. Một chuyện đương nhiên như thế, nhưng khi Trừng Ý nhìn thấy nàng, cuối cùng cũng nhắm mắt, khép miệng lại, sau đó ngừng thở. y đột nhiên cảm nhận được cơn đau trở hạn đến tê tâm liệt phổi, tựa như một khối băng lạnh bỗng công kích vào, một cây riêu sắc vô cùng nóng bỏng xuyên sâu qua phổi, đâm nát lục phủ ngũ tạng của y, cuối cùng dừng lại trong lồng ngực y. Thình thịch, đầu riêu biến thành hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào huyết quản y. Trước giờ y chưa từng nghe rõ tiếng tim mình đập như thế. Thình thịch, tim y đang bị kim nhọn đâm vào Đâm chậm như vậy là kinh tâm động phách. Kỷ văn hòa chết rồi. Đây là một chuyện thực giao cho cổ y đã từ thân thể tử vong lờ lững bay ra, ẩn ẩn hiện hiện mang theo hơi ấm còn sót lại của người nọ quay về cơ thể y. Độ ấm còn sót lại dường như muốn đốt cạn huyết dịch y. Trong khoảnh khắc này, Trương Ý chợt cho rằng bản thân hình như cũng chết rồi. Chương 77. Vòng Cố. Người trên giường sớm đã không còn thở, gò má hốc hác, giờ đây lại phủ thêm một tầng trắng xanh. Trong phòng chỉ còn tiếng nghẹn ngào ẩn giận nước mắt của Lạc Cẩm ta, mà nói ra, người khó chịu nhất lúc này chỉ ngây ngốc đứng một bên, không hề động đậy. Khổng Minh nhìn bóng lưng của Trừng Ý, không dám đưa tay chạm vào người y, chỉ thấp giọng nói: "Cho ngày hạ táng nàng ta đi." Khả tán gì chứ? Là cẩm tang xoay đầu, đôi mắt đỏ hồng, hung hăng trừng Khổng Minh. Ta không tin, ta không tin, nhất định vẫn còn cách khác. Lâm Hạo Thanh kia chẳng phải bị bắt rồi sao? Vân Hoa nhất định là bị trúng độc năm đó có người yêu cốt nên mới thế này, ta đi tìm hắn để hắn trị khỏi cho Vân Hoa. Nàng nói hết xong, lập tức đứng dậy, cất bước muốn xông ra ngoài. Khổng Minh Hòa thượng nhíu mày, giữ lấy cánh tay nàng. Ta khám bệnh cho nàng ta nhiều ngày như vậy, Đọc kia sớm đã không còn rồi Nàng ta là vị thân thể đã hư hào quá nhiều Không phải Là cẩm tàng hất tay khống minh ra Không phải Nhất định vẫn còn cách cố hút Nàng đẩy hắn ra Chạy ra ngoài Mày khống minh nhiếu chặt Muốn đuổi theo nàng Nhưng suy nghĩ vừa chuyển là nhìn thấy Bóng lưng không hề cử động của trường ý Lòng hắn lập tức trầm mặt Dù sao trong ngự yêu đạt Là cẩm tàng chạy đi ồn ào lớn thế nào cũng không xảy ra chuyện gì. Ngược lại là người cá này yên tĩnh quá mức khác thường. Trường Ý khống mình gọi y. Người chết như đèn diệt. Trường Ý như cũ không có phản ứng gì. Trường Ý khống mình rốt cuộc không nhịn được mà chạm vào y. Bị người khác chạm vào, Trường Ý lúc này mới hồi thần lại. Y say đầu, nhìn khống mình một cái. Lúc này khống mình mới thấy Sắc mặt của Trừng Ý còn nhợt nhạt hơn cả người đã khuất, nằm trên giường kia. Thần sắc y tê liệt, trong đôi đồng tử lam băng kia, đôi này trở nên xám xịt vô thần. Những người khác chưa từng thấy qua, nhưng hắn đã gặp qua. Sáu năm trước, sau khi hắn cứu y từ trong dòng sông chảy xiết kia, lúc y mở mắt cũng là ánh mắt thế này. Trống rỗng, vô thần, hận như một hài tử bị bỏ rơi, không ai chấp đỡ. không chỗ nương tựa. Khổng Minh nhất thời không biết phải nói thế nào. Nếu an ủi y, hắn chưa từng làm qua. Nếu bảo y đối diện với thực tại, lời này lại quá tàn nhẫn. Khóe môi hắn mấp máy, cuối cùng vẫn trầm mặc, thở dài một tiếng. Không thấy hắn mở miệng, Trừng Ý quay đầu, xoay người đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hoa. Y ngồi xuống bên người nàng, không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn nàng, nhìn thật lâu. Đột nhiên, dao châu trong lồng ngực y lần nữa lóe lên ánh lam rực rỡ. Y cúi người, đôi môi lạnh băng dán lên đôi môi lạnh lẽo kia. Y thử đem dao châu lần nữa tiến vào trong cơ thể y này. Nhưng Kỷ Vân Hòa đã ngưng thở, hình như rèm giường ở giường bên, cúi đầu, nàng đang gối, hoặc bông gòn trong tấm chăn vậy, đều không có sinh mệnh. Dao châu không thể tiến vào, vẫn luôn ở trong lồng ngực y, tiến thoái luẩn năm. Giống hệt như y, tiếng cũng không được mà lui cũng chẳng xong, không thể cầm lên cũng không cách nào đặt xuống. Sắc lam lóe lên trong phòng, mái tóc dài màu bạc của y rũ bên tai nặng, hai cánh môi lạnh lẽo dính lấy nhau. Ai cũng không thấy sự ấm cho nhau thêm lần nào nữa. Trừng ý nhắm mắt, y không chịu rời khỏi đôi môi đã không cần độ ấm này. Sắc lam trong lòng ngực càng rực rỡ, y cố đẩy môi lưỡi nạt Muốn cưỡng ngạnh, đèn dao châu tiến vào trong miệng nàng. Dao châu cũng quả nhiên bị đẩy đi vào, nhưng chỉ dừng lại trong miệng nàng, mặt kệ trường ý thôi đồng thấy nào, cũng không tiến vào nữa. Y vẫn như cũ không chịu buông tay. Dao châu kia ở giữa cánh môi hai người, phát ra ánh sáng màu bích lăng, chiếu vào căn phòng này ánh lên sắc xanh của biển cả, hình như y đã đưa nàng tiến vào cõi hư, vừa quen thuộc, vừa cách biệt rất lâu của y. Cố Minh đứng trong sắc lam này rất lâu, rốt cuộc không thể nhịn được, kéo vai y, đem y kéo dậy, giao châu lần nữa trở về lồng ngực y, biến mất vô hình. "Kỷ Vân Hòa chết rồi." Cố Minh nói. Trần Ý cúi đầu, tóc dài che đi một bên mặt, nhưng không cách nào giấu đi hình sắc ngỡ ngàng của y. Nàng đang lựa thác. Nàng ta đã không còn thở nữa. nàng nhất định là đang lựa ta. Trừng ý hệt như không nghe thấy lời Khổng Minh nói, gần như tự độc thoại. Trước đây nàng vì tự do nên lựa ta đi kinh sư phục tuần thần đức. Bây giờ, nàng nhất định vì để ta thả nàng đi cho nên mới giả chất lựa ta. Khổng Minh trầm mặt. Nàng không muốn ta giam giữ nàng, không muốn nàng ngốc trong căn phòng này, nàng muốn rời đi. tách một tiếng thanh tú phát ra từ bên giường của Kỷ Vân Hoa. Ban đầu, Khấu Minh không để ý cho đến khi nghe thấy một tiếng tách này. Một hạt trân châu rơi xuống giường, lăn trên mặt đất, ánh châu chói mắt lăn nhanh đến bên chân Khấu Minh. Truyền thuyết kể rằng, nước mắt người ca hát sẽ hóa thành châu. 6 năm trước, kể từ lúc hắn cứu trưởng ý cho đến nay, vì mà núi đó biển lửa, tuyệt cảnh hiểm độc. có cái nào mà ít chưa từng trải qua, dù chịu thêm bao nhiêu đau đớn, chảy thêm bao nhiêu máu, vô luận trong lúc khổ sở tuyệt vọng, hắn cũng chưa từng nhìn thấy khóe mắt ướt đẫm của người cá, cho nên khống minh vẫn luôn cho rằng nước mắt người cá sẽ hóa thành châu, đều là lời nói tùy tiện, chẳng qua chỉ là tưởng tượng của con người đối với người cá thần bí mà thôi. Người cá này vốn dĩ sẽ không chơi lại. Nhưng hóa ra để nói tùy tiện kia lại là thật. Chỉ là người cá này vượt quá tưởng tượng của hắn rồi. Khổng Minh nhìn y, mái tóc rủ xuống như thác, che khuất thần sắc của y. Khổng Minh cũng không nhịn được mà than giọng y. "Trường Ý, đây là nguyện vọng của nàng ta, cũng là ý trời, người cũng nên buông xuống đi." "Buông xuống." Trân châu từng hạt rơi xuống, nhưng giọng y không hề đem theo tiếng khóc. Y Bình Tĩnh nói, chỉ là giọng hơi khàn khàn. Trước khi thuyết giải tộc ngự ý, ta hỏi nàng, nếu nàng đồng ý thề rằng sau này sẽ không phản bội ta, ta liền nguyện ý tin nàng thêm lần nữa. Thực tế là lời thề ấy dù nàng không nói, ta cũng sẽ tin nàng. Y tiếp, nàng từng lợi dụng ta, ta cũng tin nàng. Nàng từng giết ta, ta cũng tin nàng. tất cả quá khứ ta đều có thể buông xuống, điều ta không buông được chỉ là y nắm chặt tay nàng, cơ hồ toàn thân đều run rẩy. Tất cả quá khứ, y đều không để ý nữa. Y giam nàng, thực ra đã không phải vì phục thù, càng không phải vì đầy đoa. Điều y buông bỏ không được, muốn giữ lại, chỉ là nàng. Nhưng y vẫn thất bại rồi. Dù có cô lập đã hô hộ tâm này bao nhiêu Phong ấn lâu này dày thế nào Ý giám sát tỉ mỉ Cẩn thận ra sao Ý vẫn không giữ được nàng lại Giang phòng yên ắn ngồi lâu Cuối cùng chẳng nghe thấy trường ý trung trĩ nói Nàng tự cho rồi Hình như gió tuyết cõi bắc này Thoải mái lờ lửng giữa đất trời Thuận theo gió mà bay đi Không chịu bất kỳ ràng buộc nào Giữa tuyết to dày đặt Là cầm tàn đi vào Như một cơn lốc, điên cuồng đi về địa lao, giam giữ lâm hào thanh. Trong lúc khẩn trương, thậm chí quên cả ẩn thân, trực tiếp xông vào địa lao. Người cá cửa vốn muốn chặn nàng lại, nhưng nhìn thấy nàng cũng không thực sự chặn lại, chỉ hồ hai tiếng, theo sau nàng tiến vào. Là cô nương à cô nương, người muốn gì chỉ cần nói với bọn cấp dưới một tiếng là được. Là cẩn tàn cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến nơi sâu nhất trong địa lao. Nhìn về hướng địa lao, giam Lâm Hạo Thanh. Địa lao âm u ẩm ướt, cõi bắc rất lạnh, trời mặt đất trong ngục cách chút băng. Là cẩm tăng chạy nhanh, có lúc loạn chọn hai bước, nhã xuống, chật vật chạy đến trước cửa ngục. Nàng đẩy cửa ra, ra lệnh cho nam tử ngồi bên trong. "Mày được giải dược ra." Nam tử áo xanh trong ngục khẽ quay đầu nhìn nàng. Bị giam vài ngày cũng không thấy hắn có chút hỗn loạn nào. Hắn trấn định, hỏi nàng: giải hết được gì? Giải dược trên người Vân Hoa, trả cốt chủ hạ độc trên người tỷ ấy, này tỷ ấy sắp chết rồi." Nàng hoảng loạn nói. Nam tử nghe xong, lúc này thân hình khẽ động, lập tức đứng lên. "Ngươi nói cái gì? Vân Hoa, Kỷ Vân Hoa, tỷ ấy chết rồi." Chương 78: Băng Phong. Trong phòng yên ắng, Kỷ Vân Hoa vẫn đang nằm trên giường, nếu không phải làn da nàng trắng xanh bất kỳ người nào nhìn thấy đều cho rằng nàng đang yên tĩnh ngủ. Lông mi dài dài bị gió ngoài cửa sổ thổi vào khẽ khẽ lay động, tự nhiên chốc lát, đôi mắt ấy vẫn sẽ mở lên. Chỉ là tất thảy đều là tự nhiên. Y vẫn viễn không hiểu thấu đôi mắt đen nhánh ấy, mà giờ đây càng không có cơ hội hiểu thấu nữa rồi. Không thở dài, cũng không nói lời nào, Trương Ý lặng lặng ngồi bên cạnh nàng. Tay y nắm lấy bàn tay nạc, một cổ họng khí từ tay y chậm chậm tản ra. Trên bát thịt đã đông cứng của nạc, dùng hàng xương dần dần bao phủ người nạc. Từng tức, từng tức một, hàng xương như ngón tay y vuốt ve, phát họa, ôm lấy cánh tay thân thể nạc. Sau đó bò lên trên trán, cho đến gò má. Đôi môi nhợt nhạt bị đông lại, dòng mi dài dài kia cũng đóng băng. Y muốn đem nạc băng phong lại. Đợi đợi một chút. Tiếng kinh hô của Lạc Cẩm Tang vừa truyền đến, phá vỡ sự yên ắng trong phòng. Lạc Cẩm Tang chạy nhanh đến, lập tức đẩy tay Trường Ý ra. Lòng bàn tay cô Trường Ý chống sang bên cạnh. Trong chốc lát, trên giường cũng kết một lớp băng sương. Đôi tay của Lạc Cẩm Tang phi chạm vào cánh tay Trường Ý, cho nên bỗng trở nên trắng bệch. Băng sương thuần thay da thịt nạc bò lên cánh tay Khiến nàng bị đông đến tầng thần trung chảy. Khổng Minh thấy thế, lập tức sững sờ, tiến lên hai bước, bắt lấy tay nàng. Pháp thuật trong lòng bàn tay hắn vừa chuyển, đôi tay bị lửa phủ lấy, hai tay bắt lấy cánh tay Lạc Cẩm Tăng, khiến cho hàng xương tan chảy, sau đó giật giữ, trách nàng: "Ngươi còn muốn sống sao?" "Ta không phải còn muốn sống." Lạc Cẩm Tăng không thèm để ý đến Khổng Minh, đẩy hắn ra, nói với trường ý: Văn hóa vẫn còn cứu được." Câu nói này khiến đôi đồng tử sắc lam ám đạm kia sáng lên đôi chút. Mái tóc dài màu bạc lay động, trừng ý xoay đầu lại, nhìn là Cẩm ta, nàng chỉ về bên cửa, nói, "Lâm Hạo Thành có thể cứu tỷ ấy." Thuần theo tay là Cẩm ta, mọi người nhìn về hướng cửa, chỉ thấy Lâm Hạo Thành mặc áo lang quần trắng đứng bên bình phong. Lâm Hạo Thành bước vào trong phòng, Mắt quét qua gương mặt Trưởng Ý một cái, sau đó rơi trên mặt Kỷ Vân Hoa đang nằm trên giường. Vừa nhìn, hắn liền vô thức nhíu mày. "Ngươi có thể cố được nà." Trưởng Ý hỏi. Lâm Hạo Thành tiến lên một bước, lần nữa tỉ mỉ đánh giá nàng, mày càng nhíu chặt hơn. "Quá kỳ rồi, 6 năm trước sau cái cách biệt ở Ngực Yêu Cốc, Lâm Hạo Thành chưa từng nghĩ qua vẫn có thể gặp lại nà." Hắn lúc ấy luôn cho rằng nàng sẽ lập tức chết trên tay thuần đức công chúa. Nếu không thì trong ngần ấy thời gian kia sẽ chết trên tay nàng ta. Không nghĩ đến, nàng Cư Nhi có thể sống 6 năm trong phủ quốc sư, sau đó lại bị người ca đưa đến cõi bắc. Hắn vốn cho rằng bản thân cũng không thể gặp được nàng nữa. Nàng vì sao lại biến thành thế này? Hắn hoảng ngực trừng ý. Trừng ý chỉ cố chấp hỏi Ngươi có thể cứu được nàng. Ánh mắt Lâm Hạo Thần dời sang nhìn Trừng Ý. Đều biến thành thế này rồi, làm sao cứu đây? Lời này vừa nói ra, trong phòng lại chìm vào yên lặng. Ánh sáng vừa lóe lên trong đôi đồng tử lam băng, lần nữa mất đi màu sắc. Là Cẩm Tang không để ý bản thân bị băng sương đông đến đỏ bừng cả tay, dường như không hề cảm thấy đau đớn, nắm lấy cổ áo Lâm Hạo Thần. Ngón tay nàng dùng sức, da thịt đông đỏ trên mu bàn tay bị rách toạc, máu đỏ trào ra. "Ngươi không phải nói có thể cứu tỷ ấy sao? Ngươi nói tỷ ấy sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, ngươi vừa nói với ta như thế." Lâm Hạo Thành cũng không khóc thay nàng ra, để mặc nàng nắm cổ áo mình, khăng khăng giọng đáp, "Ta vốn cho rằng ta có thể cứu được." "Ý gì chứ?" Là Cẩm Tang hỏi. "Ta cho rằng" Nàng chỉ là bị thuốc luyện người thành yêu kia sở thử, cho rằng ta có thể cứu được nàng. Lâm Hoàng Thanh nhìn kỹ Vân Hoa nằm trên giường, nhưng không phải vậy. Dung mạo nàng hốc hác, hiển nhiên là sức lực khí huyết trong thân thể đã tiêu hao tận rồi, mà này, tầng thân nàng cũng đã bị băng phong, làm sao cứu đây? Khóe môi lạc cảm ta mấp mấy, hốc mắt vô thức đỏ lên lần nữa, nàng xoay đầu, phẫn nộ mắng trường ý Tại sao ngươi lại băng phong tỷ ấy? Giọng nàng bỗng khàn đi, rốt cuộc không nhịn được mà khóc ra tiếng. Tại sao ngươi lại băng phong tỷ ấy tại sao? Trần Ý nhìn kỹ Vân Hoa Trinh dư, không hề đáp lại. Là Cẩm Đan chỉ cảm thấy đôi chân mềm o. Lúc nãy nàng không hề cảm thấy mệt, nhưng đến bây giờ, đột nhiên nàng lại cảm thấy rất được toàn thân đều bị trút đi. Khổng Minh đứng sau lưng nàng, ôm lấy nàng. khắp giọng bảo, trước khi băng phong, nàng ấy vốn đã ngừng thở rồi. Là Cẩm Tang tiếp tục hàng giọng, hỏi: "Ngươi vì sao ác với tỷ ấy như thế, vì sao không muốn tha cho tỷ ấy? Ngươi biết tỷ ấy thích nhất là trời đất bên ngoài, vì sao ngươi lại không đẩy cho tỷ ấy đi xem nhiều nơi ngoài kia?" Ngươi? Là Cẩm Tang cắn răng, nàng dừng giữ đầy cống minh ra, lết hai bước, chập vật đến gần, phủ bên người kĩ phân hòa. Là Cẩm Tang vươn tay hắn lấy cánh tay của Kỷ Vân Hòa. "Mộ công để tỷ ngẩn ngốc ở trong này, tỷ muốn ra ngoài, muội đưa tỷ đi." Nàng vừa nói xong, liền bóc băng sương trên cánh tay Kỷ Vân Hòa ra. Băng nhọn khiến tây nàng lại chảy máu. Khổng Minh không nhìn được nữa, trước lúc hắn muốn mở miệng, trên người Kỷ Vân Hòa lóe lên ánh lam. Chốc chốc, thân thể nàng khẽ lơ lửng bay lên. Trong phòng vừa lóe sáng, một tiếng vang khẽ, sau đó kết giới đảo hộ tâm bị phá vỡ. Trừng ý cùng thi thể trên giường của Kỷ Vân Hoa đều biến mất, không còn bóng dáng. Là Cẩm Tang vừa dụi mắt, vừa hỏi: "Thằng muốn đem Vân Hoa đi đâu?" "Hận như ngươi vậy, muốn đưa nàng ta ra ngoài. Khổng mình đỡ nàng dậy." Ánh mắt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Để nàng ta đi đến nơi mình thích." Trong phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Lạc Cẩm ta. Lâm Hạo Thành đứng một bên không nói lời nào, chỉ là ánh mắt Mồ mực cắt cao nhìn hình bóng biến mất trên không trung kia. Bên ngoài đảo hộ tâm là hồ, lúc này gió tuyết đầy trời, trên mặt hồ đã kết một lớp băng dày kiên cố. Chừng ý bước lên lớp băng kia, y vẫn nhớ lần đó, nàng bị y bắt về đã hộ tâm chưa lâu, nàng muốn rời đi, trốn cuộc phá vỡ kết giới của y, một đường chạy trốn, chạy trên lớp băng này. Lần ấy Khi thật y sớm từ xa đã nhìn thấy nàng. Chỉ là nhất thôi, y muốn nhìn thấy nàng thở hỗn hện chạy trong không khí lạnh lẽo này. Cuối cùng nàng không chạy nổi nữa, nằm trên mặt băng, ngắm bầu trời đêm, lớn tiếng cười. Đó là dáng vẽ chân thật nhất của nàng, cũng là lúc y có thể nhìn thấu nàng nhất. Đơn giản, vui vẻ. Y thích ngắm nàng của lúc đó. Trường y đặt nàng lên lớp bằng kiên cố gần. Nàng lúc này đang yên tĩnh nhắm mắt, không ồn, không náo, nhưng dường như ai vẫn nghe thấy tiếng cười to của nàng trên mặt băng vậy. Vui vẻ, hịch như một đứa trẻ hè chưa hề chịu qua bất kỳ thương tổn, chưa từng gặp qua trời cao, cũng không muốn hiểu thấu đất dày. Trừng ý nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, một hạt trân châu rơi xuống, rơi trên mặt băng trên cọ má nàng. Sau đó, lớp băng trên người nàng bắt đầu nứt ra. trên mặt băng nứt dường như nở hoa. Từng lớp, từng lớp phủ trên người nàng, bao vây nàng. Càng nhiều thêm một lớp, dung mạo nàng trước mặt Trường Ý càng trở nên mơ hồ. Lớp băng càng nhiều, cho đến khi bao vây toàn bộ người nàng, cũng khiến trân châu rơi từ mắt y, vẩn vẩn cố định trên gò má nàng. Nàng tự do rồi. Y nói xong, kéo cơ thể bị hoa băng quấn lấy của nàng Từ từ chìm xuống trong hồ, dần dần chìm xuống, càng lúc càng sâu, cho đến khi dấu mặt của nàng, cung châu quang của hạt châu kia biến mất. Kỷ Vân Hoa rốt cuộc biến mất trước mặt y. Trên lớp băng kiên cố dưới gió tiết đầy trời, cuối cùng chỉ mỗi mình y cô độc đứng đó. Chương 79. A Kỷ. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu rọi các núi sông. Những ngọn núi xa xa phủ đầy tuyết, trong mặt hồ gần đấy vẫn phủ một lớp băng kiên cố. Dưới ánh trăng, trên mặt băng phát ra làn quang lành lạnh, mang theo vẻ đẹp thanh lãnh. Trên mặt hồ, một hắc y nhân đang từng bước, từng bước một bước đến, cuối cùng hắn dừng lại. Nơi đó không khác gì so với mặt băng xung quanh. Nhị hắc y nhân đưa tay ra khỏi áo choàng, đôi tay hắn cầm một thanh hàn kiếm.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 Hồ nước này trong đến độ, thậm chí chỉ cần một chút ánh sáng đã đổ nhìn rõ vân mạo nằn trên gò má nằn, vẫn còn đính hạt trân châu bị sắc lam của khối băng bao phủ. Giọt nước mắt của người cá. Lâm Hạo Thành khơm người, lần nữa dùng trượng kiếm trong tay hướng về khối băng lam kia. Muội kiếm vừa chém đến, khối băng nứt ra. Lâm Hạo Thành không ngừng dùng sức đâm xuống cho đến khi Hắn cắn cả nhận lưỡi kiếm của mình đâm vào thân thể của Kỷ Văn Hoa trong khối băng, chạm đến lồng ngực nàng, lần nữa đâm xuống một kiếm. Lưỡi kiếm khẽ dừng lại, dường như muốn lôi vật gì đó ở trong ra. Hắn cắn răng, cánh tay dùng sức đem lưỡi kiếm rút ra. Sau khi lưỡi kiếm rời khỏi cơ thể Kỷ Văn Hoa, khối băng lam ấy dường như lần nữa tập hợp năng lực, phong ấn lại khe hở, không để thân thể nàng Bị nước sông gân tính vào. Lâm Hạo Thành thu kiếm về, lúc này, trên lưỡi kiếm của hắn ngưng tụ một vầng tròn màu đen, hắn như là một viên nội đang kết tụ trong thân thể nà. Lâm Hạo Thành đem viên nội đang chiết cất kỹ, cũng cất kiếm về, chuẩn bị rời đi. Khóe mắt lần nữa liếc sang nhìn gương mặt trầm tĩnh của nàng. Thang trân châu kia, bắt gặp chút ánh sáng, lập tức tỏa sáng lấp lánh. Từ góc độ của hắn nhìn qua, dáng vẻ này của nàng, hờ như vĩnh viễn vẫn nằm dưới đáy hồ rơi lệ vậy. Kỷ Vân Hoa ưa khóc ư? Từ bé đến lớn, nghiêm túc đến kỹ, một lần hắn cũng chưa từng thấy. Nàng là một người lòng dạ vô cùng cứng rắn. Nàng đương nhiên là một người không ưa khóc rồi. Lâm Hạo Thanh khẽ trầm mặt xuống. Tiểu viện hồ tâm bị phong lại, Trương Ý cũng không đến đó nữa. Y ở giọng vị chính điện của Ngự Yêu Đài, nơi vốn dĩ là nơi y nên ở. Cõi Bắc vốn nhiều công vụ, mà nay phần lớn ngự yêu sư đều đầu quân đến, gia tăng thêm không ít bận rộn. Hôm nay, người canh khác đi lao đến báo, bảo Lâm Hạo Thành đã trốn thoát. Lúc này, trời vừa sáng, Trương Ý nhíu mày, quát tay cho hắn lui đi. Khổng Minh đứng lúc vừa đến thư phòng, nhìn thấy gương mặt tiểu tị nhợt nhà của Trương Ý, mấp máy môi, "Vỗ muốn hỏi y mấy ngày nay có phải không ngủ không?" Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng rỏ rồi. Xem ra, kể từ ngày y đưa kỹ văn hòa xuống đáy hộp, vẫn chưa từng chợp mắt qua. Người cá này, một khắc cũng không dám để bản thân ngừng lại. Lâm Hạo Thành trốn rồi, người định thế nào? Rốt cuộc, khấu mình mở miệng hỏi câu này. "Bắt về." "Ừm, vẫn còn một chuyện." Khấu Minh tiến lên, đặt một bức thư lên trên thư án của Trừng Ý, hắn nghiêm túc tiếp. Công chúa Kinh Sơ kia thật sự điên rồi. Dừng một chút, sắc mặt hắn khẽ lạnh. Nhìn thấy người yêu sư trợn tiền đầu con cõi bắt, nàng ta cư nhiên muốn mạng người. Đầu nguồn cái con sông chủ đạo đệ thả một lượng lớn độc hàn sương. Lời này vừa dứt, Trừng Ý khẽ nhắm mắt lại, lúc sau mới xoay đầu nhìn Khấu Minh. Đôi đồng tử lam Lú này mang theo tơ máu, cơ hồ đổi thành màu tím. Quầng thâm dưới mắt càng đậm hơn, trông y như nhập ma vậy, có vài phần đáng sợ. Tình trạng thế nào? Khổng Minh Hòa Thượng lắc đầu. Rất không ổn, nước sông mang theo độc hàng xương, một đường chảy xuống. Rất nhiều bá tánh không biết, uống nước giọc bờ sông. Hàng xương vô hại với người bình thường, nhưng khiến cho không ít trẻ con mạch sông mạch trúng độc, muôn vàng bất hạnh. đã nước sông chảy vô tận, độc hàn xương này, độc tính lại không thể giải. Không khiến bọn họ chết đi, nhưng cũng hại cả đời họ. Trình Thư án trưng ý trầm mặc hồi lâu, nắm chặt bút trên tay, ý hít hết một hơi thật sâu, thả lỏng tay ra. Nhiều năm nay, ta có nghiên cứu về độc tính hàn xương. Tuy chưa có cách giải, nhưng cũng có thể giảm thiểu bệnh trạng. Ngươi đồng ý xuống năm. Ta cũng đến tìm ngươi nói chuyện này.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 nó chìm vào trong bức bình phong sẫm màu của chính địa ngục yêu đài, sau lưng y chỉ lộ ra mái tóc bạc cùng khuôn mặt trắng bệch. Ngươi cũng nghĩ ngơi đi. Rốt cuộc hắn nói một câu này, ta không muốn trở về, chỉ thấy người đã chết. Trừng Ý Lừng khống mình một cái, khống mình tiếp tục nói, bây giờ dù muốn trừng phạt bản thân thế nào cũng không thể dứt được gì cả. Nhấc lời, khống mình xoay người rời đi.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 Dòng y khang khang bảo: "Hôm nay Tôn Trà thành." Y đứng dậy, bước ra ngoài, nhưng trong lúc đứng lên, ánh dương bên ngoài chiếu vào đại điện, trước mắt Trần Ý chợt tối. Y loạng choạng một bước, cơ hồ đứng không vững, cho đến khi Tế Tùng được gọi vào đỡ lấy y. Y mới dần khôi phục tinh thần. "Tôn chủ, người đã rất lâu không chạm mắt rồi, hôm nay lại." Trần Ý khoát tay, từ bậc thăng chủ tọa bước xuống,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 Trong rừng hoa hành, một nữ đồng đang cười vui vẻ, nhổ một nhánh cỏ trên đất, lúc sau lại hái hoa trên cành cây. Đôi mắt nàng đen nhánh, tiếng cười thánh thót, chỉ là trên đầu một trào đội tai màu đen, cho thấy nàng vốn không phải người thường. Trên cổ nàng đeo một hạt trân châu bạc, phát ra ánh sáng lấp lánh, càng làm nổi cực cổ nàng nổi bật vài phần. A Kỷ, giọng một nữ tử từ một nơi khác trong rừng hành truyền đến. Nữ tử một thân lam y bước tới, tiểu nữ đồng cười hi hi, xoay đầu nhìn nữ tử kia. Chu môi ngẩng đầu nhìn nàng ta. "Nữ tử, chọc vào mi tâm nạc. Làm sao tính tình lại trở nên ồn ào như thế, trước đây không hề như vậy." "Ơ ngữ tỷ tỷ, tỷ và sư phụ cứ nói trước đây trước đây, ta trước đây rất cũng như thế nào?" Ơ ngữ trầm mặt, sau đó đáp. "Ngươi trước đây kỳ hơn bây giờ nhiều." Ân ngữ tỉ tỉ che ta ăn nhiều chứ gì? Ta nào dám che ngươi chứ. Ân ngữ nắm tay A Kỷ, đưa nàng đi sâu vào trong rừng hành. Trong đó có một tiểu viện cũ nát. Ân ngữ dẫn A Kỷ đẩy cửa đi vào. Trong viện không lớn, vừa đủ hai gian phòng. Giữa viện có một cây hoa hành, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bàn đá trong viện. Dưới bàn, một nam tử áo trắng quần xanh đang nhíu mày đọc sách. Vừa xem vừa đọc nhẩm, hoàn toàn không phát hiện ra hai người bên ngoài đã quay về. Cho đến khi A Kỷ chạy đến bục trên đầu Cố Ly Lâm Hạo Thanh, đầu đặt trên quyển sách trong tay hắn, nan chì vòng tay đang đến trước mặt hắn ta. "Sư phụ, người xem, con đang vòng hoa tặng người." Lâm Hạo Thanh nhìn tiểu nữ hài đang gục trên cổ mình, chốc chốc ngẩn người. Hình ảnh bị khóa chặt trong hồi ức sâu thẳm bỗng nhiên xuất hiện.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 Bà Kỷ liền về phòng mình, đến cửa cũng không khép, ngã trên chiếc giường đơn sơ, lập tức thiết đi. Thần kỳ hơn nữa, lại chẳng bao lâu, cái bụng tròn vo của nàng liền chầm chầm biến mất. Sau đó, tóc nàng liền mọc dài hơn chút. Thời điểm trở người, ý phục lúc này vẫn vừa, giờ đã lộ ra cổ tay cổ chân. Nghe thấy tiếng thở đều đều, ân ngưỡng đói. Từ khi nội đang hóa yêu, mới 10 ngày, ngủ một giấc liền lớn lên. Cứ tiếp tục thế này, căn phòng này e rằng không chứa nổi nàng nữa." Lâm Hạo Thành cười cười. "Đến khi trở về hình dáng trước kia, nàng sẽ không lớn thêm nữa." Hắn lần nữa cầm sách lên. "Nội phủ quốc sư cùng cõi Bắc đều đang tìm ta, nếu nàng ra ngoài phải cẩn thận chút." "Vâng." Sau khi Ân Ngữ đáp xong, lại ngập ngừng. Lâm Hạo Thành nhìn nàng ta. "Sao vậy?" Thu Hà chỉ là không hiểu. Ân ngữ khó hiểu hỏi. Lúc ấy, trong lúc Kỷ Vân Hòa vừa ngừng thở, chủ thượng rõ ràng biết cách cứu nàng, nhưng vì sao con lập tức cứu, sau đó lại vòng một vòng lớn đem nàng từ đáy hồ lên. Lâm Hào Thanh ra mặt một lúc, mắt trời trên trang sách, tâm tư dường như trôi đến nơi khác. Hắn nhớ đến ngày nọ, trong căn phòng nhỏ kia, nhìn thấy gò má hốc hát của nàng. Đang muốn rời khỏi nơi đó. Lâm Hào Thanh đáp, Nên nhức nàng một chút mà thôi Ấn ngưỡng nghe xong Trò mặt xuống Nàng ta yên lặng nhìn sau lưng Lâm Hào Thanh Đứng trong viện Giữa cơn mưa hoa hành Lặng lặng bên cạnh hắn Tự nhiên một cái bóng bồi hắn thêm một lúc Trường 80 Không quay đầu Dưới ánh đèn dầu mờ mờ Ngón tay trái của Lâm Hào Thanh Kẹp bút về trên trang sách phạt Tay phải hắn đang cầm một vật Mỏng như giấy tỉ mỉ quan sát Hơi thất thần thì thầm. Thẩm Ưu Chi giật, hắn nhíu chặt mày, xem đến thập phần chuyên chú. Đột nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài kẻ vang lên. Ban đầu, Lâm Hạo Thanh không nghe thấy, tiếng gõ cửa vang lên một lúc, hắn mới buông vật trong tay súng, kẹp vào trong trang sách. Ổn thỏa mọi chuyện, mới cất bước đi về phía cửa. Vẫn chưa mở cửa, hắn liền hỏi: "Sao vậy?" Lúc này gõ cửa Chắc chắn không phải là ân ngữ, mở cửa ra, quả nhiên là A Kỷ đang đứng bên ngoài. Đã qua nửa tháng, thân thể A Kỷ lớn lên rất nhanh, chốc chốc đã là hình dáng của thiếu nữ, dung mạo giống hệt Kỷ Văn Hòa trước kia, chỉ là thiếu đi vẻ lạnh lùng âm tàn cùng quyết đoán của nàng. Lâm Hạo Thành nhìn A Kỷ đang đứng trong đêm tối sáng trực trăng sao, mái tóc buông xõa, trong tay vẫn ôm lấy cối ngủ. Bởi vì thần sắc có chút bất an, cho nên đôi tai hồ ly sổ sổ lông đen khẽ trung trung. Đây là một kỉ văn hòa, không hề có quá khứ gì. Trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt liền biểu lộ tất cả. Không giống như nàng ngày trước, muốn bản thân diễn gì, liền diễn xuất rất tốt. Chẳng qua nghĩ lại cũng phải, nếu không có quá khứ sống trong ngực yêu quất, nàng vốn chỉ sẽ trưởng thành vô âu vô lo như thế này. Sư phụ, Nàng âm cối bất an nói: "Con lại nằm mơ rồi." Vào đây trước đã. Lâm Hạo Thành mở cửa, A Kỷ điên tiếng vào. Nàng quen thuộc đặt cối mình lên giường hắn, sau đó ngồi xuống, lấy tấm chăn hắn xếp ngay ngắn, quấn lên người mình, lại nói: "Sư phụ vẫn là giấc mộng đó, có lại trông thấy mình nằm trong hồ, xung quanh đều là nữ, đáng thương lắm." Lâm Hạo Thành ngồi trên bàn, đổ một tách trà lạnh đưa cho A Kỷ. chỉ là nằm mơ mà thôi. A Kỷ nhận ra, lắc đầu nói: "Không phải đâu, rất kỳ lạ. Lúc con ngủ vẫn còn mơ cái khác, nhưng mà nhưng mà không giống như vậy." "Nó thế nào?" "Con con vẫn mơ thấy một người mặc trong một cái đuôi cá, đuôi cá của y vừa to vừa sáng còn rất đẹp nữa." A Kỷ nói đến đôi mắt được phát sáng, thần sắc của nàng khiến Lâm Hạo Thanh bỗng thức thần. nhớ đến trong địa lao ngực yêu cất, lần đầu tiên nhìn thấy người cá. Đùa cá của y thật sự kinh động lòng người. Sau khi kích động xong, A Kỷ lại cúi đầu, nhìn nước căng tách trà trên tay, có vài phần thất thần. Nhưng mà, y hình như không vui, y nhìn con trong hồ nước trước mặt, sau đó có một hạt châu từ mắt y rơi xuống, rơi trên mặt con. A Kỷ đưa tay xoa xoa gò má mình, dường như vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh băng lưu trên da thịt nà. Ánh mắt Lâm Hạo Thành vừa chuyển, nhìn hạt trân châu bạc trên cổ nà. Giống cái này nè. A Kỷ cũng đột nhiên kích động, lấy hạt trân châu đeo trên cổ mình xuống. "Sư phụ, người nói lúc nhặt được con, vật này đã nằm trên người, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đây có phải là viên châu trong giấc mộng của con?" Lâm Hạo Thành đi đến trước mặt A Kỷ, khẽ nhận lấy trân châu trong tay nà. kéo chiếc chăn quấn trên người nàng ra, sau đó đeo lại dây chuyền trân châu lên cổ nè. A Kỷ, hắn nói, vật này gọi là trân châu, giữa thế gian mênh mông này có hàng ngàn hàng vạn sông hồ biển cả, bên trong có rất nhiều trân châu. Thứ này chỉ là một trong những viên thông thường nhất mà thôi, cũng là một trong hàng ngàn hàng vạn mộng ảo bình thường nhất. A Kỷ trầm mặc một lúc, câu trả lời cô Lâm Hạo Thanh, khiến nàng có chút Mất mát Thật vậy ư Chỉ là thế thôi sao Làm hào thanh cực đầu Chỉ là thế thôi À kỹ nhìn đôi mắt Không hề che dấu của hắn Hai chiếc tai hồ ly Thất vọng rủ xuống Nhưng mà Nàng nắm chặt Tách trà trong tay Tại sao sau khi người có chiếc đuôi kia xuất hiện Còn Tí tách một tiếng Một giòn nước rơi xuống tách trà Lâm Hạo Thành sững sờ, A Kỷ cũng ngây ngốc, ngẩng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là trên khóe mắt nàng vẫn còn giọt lệ chưa rơi xuống. Dưới ánh sáng vàng trong phòng, giọt lệ ấy lóe mắt biết bao. "A Kỷ đừng giọt lệ lau đi. Con con cũng không biết vì sao mình lại khóc chịu như vậy." Lâm Hạo Thành im lặng một lúc, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hỏi, "Con muốn ăn gì không?" A Kỷ chớp mắt, Đông Tử vừa khóc xong, khanh như được gột rửa trong mắt. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn. "Hả?" Lâm Hạo Thành xoay người, ở trong phòng tìm chút đồ ăn, đưa cho nàng một quả hoa quả. A Kỷ quả nhiên không khóc nữa, chuyên tâm ăn hoa quả trong tay. Nhìn dáng vẻ ăn của nàng, khóe môi Lâm Hạo Thành khẽ cong lên, lúc này mới ngồi xuống trước mặt nàng. "Ta trước đi, cũng từng nằm mơ." Sư phụ nằm mơ cũng khó chịu thế này ư? Khó chịu, nhưng so với khó chịu, càng phức tạp hơn. Hắn trầm mặc một hồi, giọng cất lên vừa trầm vừa chậm. "Ta mơ, ta nhìn thấy một người mà ta từng rất hận." "A Kỷ không phải là một tính giả giỏi, nàng đang đợi được hỏi." "Hận bao nhiêu?" Lâm Hạo Thành nhìn nàng cười. "Đại khái là người mà ta muốn giết nhất trên thế gian này."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 Lâm Hạo Thành ngẩn người. Đổi lại là kỷ văn hòa trước đi, sẽ không nói lời này. Nhưng Lâm Hạo Thành đưa tay xoa xoa đầu nặc, nhìn vào mắt nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy, không biết là ông trời đang trỗi lòng thương nặng, hay vẫn muốn thử thách nàng nhiều hơn. Ý trời kiến đang quên đi tất thảy, trở về bản chất chân thực nhất của mình. Nhưng hắn không thể quay lại, cũng không muốn quay lại. Dù sao, sư phụ trong mơ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 Nhìn thấy A Kỷ lần nữa rơi vào trầm mặc, Lâm Hạo Thành thu tay, ra vẻ nghiêm túc hỏi nàng: "Ngươi có nhiều thời gian đắm chìm trong mông cánh kia, vậy là những thuật pháp ta dạy ngươi đều học xong rồi?" A Kỷ sững sờ, quả nhiên bị dời đi tâm tình, cả cái đầu đác. "Sư phụ, những thuật pháp khanh người dạy con đều đơn giản, kết ấn vẽ trận được không vấn đề gì. Nhưng mà, cái kia thuật pháp biến mặt kia"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 Khi sau này ngươi có thể giữ theo ý nguyện của mình, mà sống tiếp hay không. Gương mặt thật sự của ngươi, ngoại trừ ta và Ân ngữ, ai cũng không thể nhìn thấy. Quy định ta bắt ngươi nhớ rõ, ngươi quên rồi ư? Sự nghiêm khắc của hắn khiến A Kỷ trột lại. A Kỷ nhớ mà, không đi cõi Bắc, không đến kinh sư, không được lộ mặt thật trước mặt người khác, không được dùng sức mạnh song mạch. Nhìn thấy nàng nói thế, cảm xúc Lâm Hạo Thành khẽ hòa hoãn xuống. Ngươi là củ vĩ hồ, trời sinh có chín cương mặt, thật biến ảo, vốn là bản lĩnh của ngươi. Ngươi tham chỉ luyện, nhất định sẽ có thể khống chế thật tốt. A Kỷ gật đầu. "Nhưng sư phụ, vì sao con trò hết rằng là yêu quái, lại có sức mạnh song mạch của ngự yêu sư chứ? Ờ ngự tỷ tỷ là kiếm yêu, tỷ ấy không có sức mạnh song mạch. Sư phụ người là ngự yêu sư, nhưng người cũng không có yêu lực." Câu hỏi này của nàng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 Hắn lý nội đang trong băng phong dưới hồ băng, vốn chỉ không phí bao nhiêu công sức nuôi dưỡng vài ngày nên khiến nàng giữa đất trời dần nửa ngưng tụ thành hình. Chỉ là lần này, nàng không còn là thân thể con người chứ đựng yêu lực nữa, mà là dùng thân thể của yếu để chứa đựng sức mạnh sông mạch. Chỉ là ký ức của nàng, rốt cuộc vẫn ở lại trong thân thể bị băng phong kia. Nhưng những lời này, hắn không có cách nào giải thích với A Kỳ của hiện tại.